Hàng lập vô cùng kinh hãi, thân thể của hắn bị ném bay từ trên cao hơn 10 trượng xuống bãi đất loạn thạch dưới đất. Nhưng thân thể lại đột nhiên xoay một vòng một cách quỷ dị. Hai chân đạp vào nhau, làm điểm tựa rồi vùng một tiếng bắn về phía một cây đại thụ ở phụ cận, đứng vững chắc trên ngọn cây. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán của hắn. Mày cho hắn là đã học qua la yên bộ, không cần linh lực hay pháp lực gì. Nếu không, chuyện một tu sĩ kết đăng kỳ bị ngã chết sẽ trở thành trò cười cho cả tu tiên giới. Nhưng bất quá tu sĩ Trúc cơ kỳ khẳng định sẽ không được may mắn như vậy, sợ rằng không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn đang cố gắng ổn định tâm thần, thì nghe hai tiếng len ken từ vùng phụ cận truyền đến, khiến cho Hàng Lập phải quay người nhìn lại. Đó chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm rơi xuống cách đó không xa. Bên cạnh là tám mảnh gương vàng, hoa lam cổ bảo cùng với một cái chung nhỏ màu bạc. Hiện tại trong chúng vô cùng ẩm đạm, mất hết linh khí. Hàng Lập rùng mình, vội vàng truyền ra một tia thần niệm quét qua bảo vật.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 lấy tốc độ hiện tại của quỷ vụ kia thì với thân thể bình thường này hắn hoàn toàn không có chút khả năng chạy trốn nào. Hằng lập suy tính một chút rồi cắn răng đến chỗ mấy cái bảo vật rồi hốt hết ôm vào trong người. vì không thể sử dụng túi chứa vật nên hắn đành phải nhét mọi thứ vào trong áo. cũng may là mọi thứ đều không quá lớn nếu không Hằng lập cũng khó mà thu vào hết được. ngay khi Hằng lập đem bảo vật thu hồi xong thì ở trên cao trăm trượng của đảo hắc vụ kia cũng đã đến nơi. Hằng lập mới đứng lên liền cảm thấy một hấp lực vô cùng lớn phát ra từ quỷ vụ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 Hàng Lập không nói lời nào, cảm nhận dưới chân có cái gì đó dính dính, còn có thứ gì đó chui qua chui lại. Hắn đang ở nơi có cá tôm tập trung, tôm cá này còn sống, nhảy lên điên cuồng. Hàng Lập nhướng mày, định đứng dậy, nhưng đầu hắn đột nhiên nứt ra, đồng thời tay chân cũng nhũng ra, một trận choán ván dâng lên trong lòng. Hàng Lập thầm kêu khổ không ngừng, biết đây là hậu quả của việc không có pháp lực hộ thân mà dám truyền tống quá mức. Sợ rằng trong nửa khắc tới cũng không thể hoạt động được. Nếu đã như thế thì hắn sau một hồi đánh giá rồi nằm bất động trong đống tôm cá, tiết kiệm thể lực, chờ tứ chi hồi phục. Nhưng khi Hàng Lập đầu vừa chạm vào đất thì một đoàn tia chớp đen xuất hiện. Trong ánh sáng yếu ớt đó, Hàng Lập thấy rõ ràng cách đỉnh đầu 10 trượng là một loại đá kỳ lạ. Chỗ này có vẻ là một ngôi mộ, bên trong đám chớp đen quỷ dị kia hình như có một vật gì đó. Hắn thấy như thế trong lòng suy tính. Kết quả là đám chớp đen đó lé sáng vài lần rồi biến mất, từ bên trong thoát ra một vật gì đó hướng tới chỗ hắn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 cô gái này bây giờ mới phát hiện ra có người ở bên dưới nhưng lại là một nam nhân xa lạ nhất thời kinh ngạc hét lên vội vàng trời khỏi thân thể của hắn nhưng thân thể đã bị thoát lực chỉ có thể nhẫm lên một chút rồi lại ngã xuống chẳng những không rời khỏi hàng lập mà còn rơi xuống trước ngực của hắn hiện ra một đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn thẳng vào hàng lập nhìn qua hình như tuổi cũng vẫn còn trẻ người là ai cô gái run rẩy hỏi trái tim đập thình thịch gấp gáp âm thanh trong bóng tối yên tĩnh vang lên nghe vô cùng rõ Nam nhân. Thanh âm của cô gái vô cùng êm tai nhưng lại hoàn toàn xa lạ, vì không thấy rõ dung mạo của cô ta nên nhất thời kiến cho Hàn Lập nổi hứng muốn trêu ghẹo. "Ngươi!" Cô gái nghe lời này, trong mắt tràn ngập vẻ xấu hổ, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng bởi vì tay chân bỗng rũng nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nàng cố gắng muốn làm cho khuôn mặt của mình rời càng xa khuôn mặt của Hàn Lập càng tốt, nhưng lại hoàn toàn phí công. Hơi thở thơm ngát tỏa ra từ miệng của cô gái lại tràn đến khuôn mặt của Hàn Lập. Hàng Lập thấy một cảm giác bất thường, đồng thời thấy thân thể của cô gái này quả là vô cùng mềm mại. Hắn hoàn toàn không hề phát giác ra, có vài địa phương của mình cũng đang cục cửa. Ngươi, ngươi đang làm gì? Cô gái thấy thân thể của Hàng Lập bất thường thì sự xấu hổ trong mắt ngày càng đậm. Hùng ác trường mắt nhìn hắn, nhưng lại càng khiến cho Hàng Lập cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu. Không phải ta đang muốn làm gì, mà bởi vì pháp lực toàn thân đã mất hết rồi, nên muốn làm quân tử cũng không cách nào làm được nữa.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 Trên người thì lại có một vị nữ tử xa lạ Mà trong lòng lại tràn ngập ấm áp Đây đúng là chuyện vô cùng hoang đường Ngươi là đồng đạo cũng tiến vào nơi đây Im lặng một chút Cô gái đột nhiên hỏi cô như là vậy đi Hàng lập nghe câu hỏi thì nhớ lại Ở bên ngoài xông vào tiểu đảo có đến hơn 10 tu sĩ Xem ra cô gái này cũng là một trong số đó Hứ Cái gì là coi như vậy đi Đôi mắt cô gái ánh lên sự nghi hoặc hỏi lại Hàng lập nghe như thế thì đang định Hoa ngôn xảo ngữ nói cho qua chuyện Thì xa xa lại truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, tiếp theo là một cây đút xuất hiện tiến lại gần nơi này, hình như bên dưới nó còn có một cái bóng đen đang di động. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong lòng chợt rùng mình, tất nhiên là chỗ này còn có những người khác nữa, có vẻ như đây cũng là những tu sĩ bị quỷ vụ nọ nuốt vào. Trong lúc đó thì cây đút đã đi hơn nửa lộ trình tới chỗ của hai người, đồng tử trong mắt Hàng Lập thu nhỏ lại, thấy rõ người cầm đút là năm tên nam tử cao lớn dị thường, so với Hàng Lập hơn cả nửa cái đầu, đều là những trung niên ba bốn mươi tuổi bọn họ mặc trang phục màu xanh biếc, tay cầm binh khí hình đao kiếm, sau lưng lại có vài túi tiền vô cùng lớn đang vội vã chạy nhanh hướng tới nơi này. Hằng lập thấy như thế thì thầm kinh ngạc, thầm suy đoán lai lịch của những người này. Trên mặt một đám tóc lướt qua, cô gái kia cũng nhìn thấy những người đang chạy về phía mình, thân thể mềm mại hơi rung, tựa hồ có chút bất an. Hằng lập thấy cảnh này câu mày, ngón tay hơi động có chút khí lực, xem ra thân thể đang rất nhanh hồi phục trở lại. Một lát sau, anh đúc cũng đến phụ cận nơi này.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 khi không thấy khuôn mặt thì nàng ta tỏ ra vẻ vô cùng thẳng thắn, có chút điêu ngoa. nhưng sau khi bị nhìn thấy thì lập tức trở nên nhát gan xấu hổ, làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào. đúng lúc đó một tiếng hét kinh hãi từ xa truyền đến. không phải rồi, nhanh chóng rút lui thôi, có hỏa lần thú đến. nam nhân cành gác kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn những người kia hét lên. nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhanh chân chạy như điên về một hướng khác. tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đuốc sáng cắm trên mặt đất đồng thời từ xa hình như có vài tiếng rú vang, hình như có vật gì phát hiện mấy người. Tiếp theo, bịch bịch, có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Một thân ảnh đỏ sậm, dài chừng mấy trượng, gấp rút từ trong bóng tối lao ra, sau một lúc lại biến mất. Rất nhanh, hàng lập đã được thấy tận mắt hỏa lần thú kia, đúng là một quái thú dữ tận, lưng dắp trên người màu đỏ hồng, răng nhe ra để lộ cái hàm răng nhọn hoắt, hình như vô cùng hung hãn. Trong nháy mắt nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh. Hàng lạp thở rồi một hơi.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 Cô gái nghe thấy lời này thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá thì hơi do dự, sau đó không nói gì nữa. Lúc này Hàng Lập ông nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đống tôm cá hướng về phía ngọn đuốc. Mặc dù không biết đây là chỗ nào, nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là rất phiền phức. Hơi nghiêng người, Hàng Lập rút cây đuốc dơ cao xem xét một chút, rồi khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư, đi tới phía trước. Người buông ra được rồi, ta có thể đi được rồi. Sau một lát, cô gái nhỏ giọng nói. Hàng Lập nghe thế cũng không nhiều lời nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, nàng cầm lên một cây đũa khác cũng đánh giá bốn phía. Còn Hàng Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi. Người muốn đi đâu? Cô gái thấy cảnh này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi. Ta không muốn ở nơi này mà chờ quái thú trở lại. Tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn rồi. Hàng Lập không khỏi quay đầu lại nói. Cô gái nghe thấy quái thú hoàn toàn có thể trở lại thì trên khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi. Vội vàng đuổi theo sau của Hàng Lập.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 Tay bốc lên một nắm cát trên mặt đất, ngửi ngửi vài lần, sau đó hiện ra thần sắc quái lạ. Mùi máu tươi nồng quá, nơi này đúng là không có tốt đẹp gì mà. Hàng Lập mà không thay đổi nói một câu, sau đó theo dấu chân của nam tử để lại mà đi tới. Cô gái nghe thấy thế thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàng Lập. Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm rút cuộn ở xa xa cũng thấy một mạng ánh sáng. Mắt Hàng Lập nheo lại, chân bước nhanh hơn, mãi về sau mới phát hiện. Trong khoảng không đen đặt trống rỗng phía trước có một miệng hang lóe ra làm quang. Mặc dù chỉ là hơn nửa trượng, lớn nhỏ không đều, nhưng cũng đủ để một người lọt qua. Hai người thấy thế thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang. Nhưng khi hàng lập vừa mới rời khỏi thì bạch quang lóe lên, bảy tám thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ của hắn, trông tay vang lên một âm thanh lạnh lùng. Các người lại, đám người a hổ đâu, chẳng lẽ ngươi là người ngoại dâu? Thanh âm này hơi khàng khang nhưng cũng làm cho hàng lập giật mình Xung quanh có hơn 20 thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn Người nào cũng cầm trong tay binh khí tỏa ra ảnh sáng kỳ dị Vài tên nam tử mặc một áo lục giống nhau thân sắc dị thường nhìn hàng lập Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng 40 tuổi Mắt hiện dị sắc nhìn hàng lập Về phần mỹ nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia Không thể động đậy Ta nghĩ chúng ta là những người mới đến đó Nơi này cũng thường có mấy người ngoài tiến vào như vậy hay sao Hàng lập sờ sờ mũi, cười khổ nói: Người không nói ta cũng đoán được, cái loại trang phục kỳ quái này chỉ có những người bên ngoài các ngươi mới mặc như vậy thôi. Nhưng dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như là các ngươi may mắn rồi đó. Dù sao phần lớn người ngoài đến nơi này còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi. Trung niên kia nghe Hàng lập nói như thế, thì thân sắc thoáng hòa hoãn lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói. Sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bao quanh đều đường thu hồi lại. Hàng lập sờ sờ cái cổ, nhìn mấy binh khí đó, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi, thông qua tiếp xúc, hắn cảm nhận trên binh khí tỏa ra một loại cảm giác nóng rực, như là đao kiếm mỗi người đều là sắc nung vậy, quái dị vô cùng. Đồng thời Hàng Lâm cũng nhìn về bốn phía xem xét, mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ. Lúc này từ bên trong lòng núi đi ra, xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn. Sau đó, ngẩng đầu nhìn lên trời thì lại càng sướng sờ. Chỉ thấy trời tối đen, tất cả đều là mây đen, không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện ra vài chớp màu lam bắn ra Để mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt vô cùng yêu dị. Hàng lập chưa xem hết thì hán tử gầy gò đối diện lại lên tiếng. Các người lúc nãy đi ra có thấy những người khác hay không vậy? Bọn họ là bạn của chúng ta. Có thấy đó, nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo rồi, chạy trốn rất nhiều phương hướng khác nhau. Hàng lập không do dự đáp. Quái thú à? Là loại quái thú gì? Hán tử gầy nghe thế thì vô cùng khẩn trương, không kiềm chế được mà siết chặt binh khí trong tay. Ta nghe những người đó nói là hỏa lân thú á. Ha lần thú à, cũng tốt thôi, bọn họ ứng phó với nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng về an toàn á, ngươi dẫn mấy người đó vào tiếp ứng một chút đi." Hán tử gầy gò bình tĩnh lại, lập tức phân phó. Một gã da đen thui thùi lùi như thiết tháp không nói câu gì, dẫn theo vài tên nam nữ vội vàng chạy đi. Lúc này không biết nói các ngươi xui xẻo hay là gặp may mắn nữa, lại đụng trúng cái lần tuyệt linh chi khí trăm năm phun ra một lần khiến cho không gian bị xé toạc ra. Rất nhiều người bị nó cuốn vào dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạy thoát được, á. chẳng qua cái âm thú cường đại cũng đã trở khỏi núi rồi. Nếu không các người vừa mới tiến vào thôi đã bị nuốt sạch sẽ rồi." Hắn tử gầy gò quay sang hai người thản nhiên nói. Hàn Lập nghe vậy tinh thần trầm xuống nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. "Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội nha, các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy?" Nghe qua lời nói của huynh đại thì tựa hồ nơi này vô cùng nguy hiểm. "Nguy hiểm sao? Xem ra hai từ nguy hiểm cũng không thể hình dung được nơi đây đâu. Ta không cần biết hai người bên ngoài là cái gì, có thân phận như thế nào, nhưng tại nơi này á không có tự nhiên mà có đồ ăn đồ uống được." nên này chỉ có âm thú mà thôi. Người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai người, dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là bình thường, cười lạnh một tiếng nói, Hàn Lập khum mặt nhăn nhó còn muốn hỏi thêm nữa thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói: "Bây giờ là lúc bất thường, ta không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi được, tất cả trở lại thôn đi." Qua một lúc nữa thì yêu thú lại quay về ổ, màu đen cái động này đậy nắp lại sau này sẽ tính. Hắn tự nói một câu, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh, nhất thời mọi người ôm những tảng đá lớn Theo như mệnh lệnh đem lắp đầy cửa hang Đi thôi Nếu thuận lợi thì bọn A Hổ có thể gặp chúng ta trên đường đó Nếu không âm phong nổi lên Thì sẽ không thấy đường về Hán tử gầy gò âm trầm nhìn bầu trời rồi nói Sau đó hắn xoay người đi Những nam nữ khác cũng không nói một lời Theo sát hắn. Không ai bắt chuyện cùng Hàng Lập và cô gái kia Hàng Lập thấy cảnh này Trong mắt quan mang chớp động Lộ ra vẻ trầm ngâm Chúng ta có đi theo họ không Nữ tử ở lại cùng Hàng Lập Đông mắt thấy những người đó dần dần đi xa mà hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không khỏi bất an hỏi Không có pháp lực cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình thường, nhu nhược, đem hàng lập trở thành chỗ dựa Đi sao lại không đi chứ, tới thùng kia xem thử như thế nào, có lẽ sẽ có biện pháp khiến chúng ta khôi phục lại pháp lực Hàng lập ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo Cô gái thả lỏng tinh thần cũng vội vã đi theo hắn Đúng rồi, tại hạ vẫn không biết đạo hữu họ gì Tại hạ Hà họ hàng là một tán tu Hàng là vừa đi vừa thuận miệng hỏi cô gái Ta gọi là Mai Ngân Cùng gia huynh đến nơi này Ta rõ ràng cùng huynh trưởng đều bị hút vào trong quỹ dụ, Nhưng hắn sao lại không tới nơi này Cô gái xinh đẹp này Chính là Mai Thị Huynh Đệ Giờ phút này nhắc đến huynh trưởng Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng Rất bình thường thôi Loại ti chốt màu đen kia có năng lực truyền tống Chúng ta bị đưa đến bên trong núi Thì bọn họ có thể đã đến một nơi khác rồi nếu không lúc đó có nhiều tu sĩ như vậy lẽ nào chỉ có cô và ta bị mang đến đây thôi sao sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tụ thôi hàng lập thân sắc không đổi nói cô gái nghe hàng lập nói như vậy nhất thời trở nên yên tâm hơn nhưng đồng thời lại vô cùng hiếu kỳ đối với hàng lập khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ nàng tuyệt đối chưa từng gặp qua chẳng lẽ tu sĩ từ hướng cát tiến vào hoàng đảo nữ nhân này nghi hoặc nàng có nhiều nghi vấn muốn hỏi hàng lập nhưng lại ở cùng với hàng lập không nhiều lắm Chừng trừ trong chốc lát cũng không có mở miệng. Ngay lúc nàng đang suy tính thì hai người đã đuổi tới phía sau đám người kia. Dù mất đi pháp lực nhưng cũng là người tu tiên đã trải qua tẩy tuỷ nên người bình thường khó có thể mà so sánh được. Hán tử gầy gò kia thấy hai người có thể từng bước mà đuổi theo bọn họ. Mắt hiện lên vẻ khác thường nhưng cũng không có nói gì thêm. Chỉ cắm đầu gia tăng tốc độ nhanh hơn ba phần. Các nam tử khác đồng thời cũng tăng tốc. Nhìn thấy tình hình này hàng lập cũng hơi ngẩn ra. Động tác của những người này tiến bước chân so với người bình thường khác xa, mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người, nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoại công. xem ra nơi này chỉ có võ công là thông dụng. nhưng nói lại thì hạng lập đối với quỷ vũ cũng có rất nhiều nghi hoặc. hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch, nhưng quỷ vũ dù đáng sợ nhưng cũng không đáng sợ như hôm nay. ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. còn chưa tiếp xúc với thứ ma quỷ này thì đã bị giam cầm, khiến cho năng lực mất hết, thực sự là lợi hại nếu lần nào xuất hiện cũng đáng sợ như thế này thì ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi nhưng rõ ràng là có rất nhiều người nhìn thấy quỷ vụ nhưng lại có thể thành công tránh được trong nhóm đó có không ít tu sĩ cấp thấp nhưng rõ ràng hán tử gầy gò nói về tuyệt linh chi khí cũng khiến cho hắn hiểu ra một chút chỉ nghe tên thôi cũng biết pháp lực của bọn họ cùng thân thức bị giam cầm cũng có quan hệ xem ra có lẽ bọn họ trùng hợp bị xui xẻo đụng với một lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại cho nên bị bắt toàn bộ mà đưa đến nơi đây Có lẽ những tu sĩ còn sống khác Cũng ở một nơi nào đó trong này Hàng Lâm đang tự đánh giá Đột nhiên hán tử phía trước thân ảnh dừng lại Quay đầu nhìn về một bên Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước Ở một bên sa mạc Xa xa xuất hiện một đám bụi vàng Bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này Là bọn A Hổ Một gã trẻ tuổi khuôn mặt còn có sự ngây thơ Vui mừng lẫn sợ hãi hét lên Những người khác cũng đang rung động Hán tử gầy gò gật đầu Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Nhưng nụ cười lên đến miệng thì đột nhiên đông cứng lại, bởi vì từ bên trong đám bụi vàng phát ra vài tiếng rống the thé. "Mọi người qua hỗ trợ đi, bọn họ đang bị âm thú đuổi theo." Hán tử khuôn mặt đại biến, nổi giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông rút ra, người cũng xông lên. Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều rút ra đao kiếm đồng thời tiến lên. Hàn Lâm đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn ra xa mang theo vẻ khác lạ. Những nam tử trong nháy mắt lọt vào bên trong đám bụi vàng, bên trong vang lên tiếng hô hoán không ngừng.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 Những người này nhanh chóng trở lại con đường ban đầu, trong đó có vài người mà Hàng Lập đã gặp qua ở bên trong sơn động, bọn họ trên lưng đeo một cái túi thật lớn. Mấy người này cũng đã nhìn thấy Hàng Lập và Mai ngân lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi hán tử gầy gò đến bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói vài câu thì mấy người này mới lộ ra vẻ hiểu ra, không tỏ thái độ gì nữa. Có mấy người này gia nhập, tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn. Sau một canh giờ, bọn họ cũng rời khỏi hoang mạc, trước mắt mơ hồ xuất hiện một vùng loạn thạch màu đen. Cũng giống như sa mạc, Hàng Lập hoàn toàn không hề nhận ra độ lớn của nó Nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối Nhưng tại bên trong bãi đá có đủ hình thù quái dị Đá đen thui làm cho Hàng Lập cực kỳ không thoải mái Nhưng những người này vừa nhìn thấy nơi này thì thở phào Lộ ra vẻ an tâm cùng thân xác vui vẻ Lúc này mây trên trời có vẻ như có biến đổi Quay cuồng hẳn lên thì chớp làm kia cũng trở nên nhiều hơn Có nhiều luồng lực trực tiếp đánh lên trên mặt đất Hiện ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau Hàng lâm cùng mai ngân bị cảnh này dọa cho giật nảy mình, nhưng những người khác đi cùng thì lại có chút quen thuộc, bước vào bên trong bãi đá. Hơn nữa háng tử gầy gò còn hô lớn: "Mọi người nhanh lên một chút đi, thôn sắp đóng cửa rồi đó, đừng để bị nhốt ở bên ngoài." Theo tiếng hô, nhanh chân chạy về phía trước. Hàng lâm cùng mai ngân liếc nhìn nhau, dù không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám chậm trễ. Dưới sự dẫn dắt của những người này, hàng lâm bước trong loạn thạch, đông một bước, tây một bước rất nhanh trước mắt xuất hiện một tường đá màu đen vô cùng cao lớn, tường đá này đều là những khối đá lớn chồng lên nhau mà thành, cao hơn hai ba mươi trượng, tường đá dài hơn ngàn trượng. Hơn nữa cách mỗi đoạn thì lại có một cái cọc nhọn xuất hiện trên tường, có vẻ vô cùng hung ác. Mà ở đối diện phương hướng của đám người hàng lập thì có một cái cửa gỗ vô cùng lớn, hai bên có mười người nam nhân cầm trong tay trường bông màu, màu trắng đang đứng canh ở đó. Mấy thủ vệ này thấy hắn tử gầy gò trở về, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn tiến lên tiếp đón. Sau mấy tiếng, oanh đung đung, thật lớn thì cánh cửa buông xuống để cho bọn họ tiến vào. Hàng lâm cùng mai ngưng là hai khuôn mặt xa lạ, nhưng thị vệ cũng không có hỏi qua, chỉ là liếc mắt một cái, sau đó vây lấy những người kia hưng phấn nói chuyện. Sau đó, mấy tên hán tử cao lớn lấy xuống một chiếc túi lớn, hé lộ ra tôm cá đầy bên trong, khiến cho tất cả phát ra từng trận hoang hô. Tất cả những chuyện này khiến cho Hàng Lập đang thờ ơ lạnh nhạt cũng phải nhíu mày. Xem ra ở chỗ này, tôm cá là vật vô cùng trân quý,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 Mạng sương tím này khẳng định do pháp trận cấm chế tạo ra, nhưng hắn vẫn không có cảm nhận ra sự tồn tại của linh khí từ bãi đá này, ngược lại có một loại năng lực âm hàn. Phải biết là thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi cơ thể, nhưng đối với cảm ứng, linh khí thì hắn nhạy cảm vô cùng, tuyệt đối không sai. Hàng Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc, mà ở phụ cận đài cao có rất nhiều ngôi nhà làm bằng đá, cao hơn nhà bình thường rất nhiều. Đám người vây quanh lấy hắn tử gầy gò hỏi chuyện về âm yêu, Trong đó có một người, tinh quang trong mắt chớp động liếc nhìn Hàng Lập. Hàng Lập rùng mình ớn lạnh. Tại nơi này, hắn đã nhìn ra người này có nội lực cao thâm nhất. Nếu ở bên ngoài, hắn dễ dàng dùng một ngón tay là giết chết tên này, căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ, nếu muốn đánh thì có lẽ phải dùng đến 12 phần tinh thần. Đúng lúc này, hắn tử gầy gò kia cùng với mấy người này nói cái gì đó. Sau đó quay đầu chỉ chỉ Mai Ngân cùng Hàng Lập vài cái. Nhất thời mọi ánh mắt đều hướng về Hàng Lập. Hàng lập vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng mày ngừng bên cạnh lại lộ ra vài phần bất an, không biết đối phương định xử trí bọn họ như thế nào. Hai người các ngươi lại đây một chút, mấy vị trưởng lão trong thôn có chuyện muốn hỏi các ngươi nè. Hán tử gầy gò, quát tay gọi hai người hàng lập. Hàng lập gật đầu, thân sát thản nhiên dẫn thợ nữ tử tiến lại. Đám người quay lưng tiến vào bên trong thính đường, hàng lập cũng theo đuôi mà vào. Hai vị mời ngồi. một khi đã đến đây rồi, mọi người đều cùng một tộc, tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng mà nơi này và thế giới bên ngoài rất là khác nhau đó nha. Hai vị trước tiên có thể giới thiệu về mình một chút không? Sau đó ta sẽ nói về chuyện của nơi này. Bên trong nội đường, ngồi ở giữa là một lão già mập mạp, trông khá là nhân từ lên tiếng nói. Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai mắt dài, lộ ra vẻ tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn Hàng Lập. Hắn tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ đảo qua mặt Hàng Lập một chút, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào gia nhân ở phía sau lưng của Hàng Lập. Dù không nói ra lời, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai người bọn ta thì không có gì đáng để nói đâu, chỉ là ở trên biển đụng phải quỷ dụ nên bị cuốn vào nơi đây thôi. về thân phận trước kia thì đến đây còn có tác dụng gì nữa chứ, không cần nói cũng được mà. Hàng lập tùy ý cười, phi thường bình tĩnh nói. Nghe hàng lập hàm hồ nói như vậy, lão giả cười rộ lên, hai mắt hắn nheo lại nhìn hai người đánh giá vài lần, rồi đột nhiên nói một lời khiến cho hàng lập kinh hãi <cười> hai chị là người tu tiên mà, cái này không có gì phải dâu cả." Lão già nói xong, ánh mắt rơi vào túi trữ vật căn phòng ở bên hông của Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm mặc không nói, mày ngừng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt trong lòng lo lắng. "Hai chị không cần sợ hãi, người tu tiên đến nơi đây không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít, so với người bình thường chúng ta càng hoan nghênh người tu tiên nhập thông, nhưng hai chị cũng nên biết nha, ở nơi này là âm minh, linh lực cùng với pháp lực và các loại dược khác không thể sử dụng." Chỉ có thể dùng một chút âm minh lực và vũ khí thu thiển mà thôi. Lão giả thần sắc như thường giải thích. Âm minh lực. Hàng Lập Nghi hoặc sắc mặt chợt lóe lên liền hỏi. Không sai. Cái này mặc dù cùng với pháp lực không có cái gì khác bị khết. Mặc dù không có cách nào trực tiếp dùng nó thi triển pháp thuật. Nhưng người tu sĩ lại có thể mượn một chút âm linh lực ở bên trong cơ thể âm linh thú. Bố trí một ít cái tiểu pháp trận. Đối với thùng có tác dụng không nhỏ. Mà cho dù không tính là tinh thông trận pháp Thì cơ thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều Có thể giúp đỡ những người khác Lão giả tay vuốt cầm Chậm rãi nói Các hạ dường như đối với người tu tiên chúng ta biết không ít chuyện Không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác không vậy Hàng lập nghe được ngữ khí của lão già Nghĩ một chút rồi hỏi Coi chứ đương nhiên là có rồi Còn có tới năm sáu người nữa kìa Lão hữu bất tài chính là một trong số đó đó, Trước khi bị hút vào dân vũ đã trúc cơ thành công Lão già béo khóe miệng cười cười nói, Hàn Lập khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một chút còn muốn hỏi gì nữa, nhưng lúc này, cái thính đường đột nhiên rung rẩy, sau đó có liên tiếp có tiếng âm u từ xa truyền đến, hình như có quái vật rất lớn đang nhằm thô mà tới. Mọi người bên trong thính đường biến sắc, không để ý tới Hàn Lập nữa mà đứng lên đi ra bên ngoài. Hàn Lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không trì hoãn đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trịnh trọng đang chỉ huy chừng trăm nam nữ trẻ tuổi.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 Thừa dịp người khác không chú ý, mũi chân dẫm vào vách tường, dễ dàng leo lên đến nóc nhà mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này hàng lập mới nhìn thấy chuyện bên ngoài bức tường. Chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, các bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ, toàn một màu, màu đen không hề nhận ra bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần màng đen đó đi qua thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng sương hoặc nhìn vô cùng lạnh lẽo. Xem ra theo lời hán tử gầy thì đây là âm phong, quả nhiên là không bình thường chút nào. Mà ngay lúc đó bên trong hắc phong có tiếng vật nặng rơi xuống. Mặc dù cách nhau xa, nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người, mơ hồ đó là một bóng đen cao vài chục trượng đang lao ra. Thấy rõ hình dáng của bóng đen, hàng lặp hít sâu một hơi khí lạnh. Bóng đen vừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn 10 lần của một cử viên màu xám, nhưng nó lại có bốn mắt, hơn nữa lại có một đôi cánh khổng lồ. Bàn tay nắm một cây gỗ to đùng, hung hăng hướng thùng lao đến, đồng thời bốn mắt đó tỏa ra ánh sáng, tràn ngập khí tức chết chóc. Là giảo tranh thú đó, lần này là một giảo tranh thú, mau mang đến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 có người phát ra mệnh lệnh, vô số mũi giáo cùng tên bay như mưa về phía con thú đang ngã, hoàn toàn phủ kín lấy nó. Hàn Lập trong lòng không khỏi căng thẳng. Cự thú dường như cũng đã nhận ra không ổn, gầm lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cột âm phong băng hàn. Những mũi giáo mũi tên bay đến thì bị làn gió thổi qua đều bị chệ hướng, hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng, chưa kịp chạm vào thân thể của cự thú liền lập tức rơi xuống. Về phần những thứ khác thì dù đến được thân thể của cự thú khổng lồ nhưng do bị gió tạt vào nên lực sát thương giảm đi, miễn cưỡng tạo ra một số vết thương ngoài da mà thôi. Điều đó càng kích thích con cự thú này càng thêm hung hãn cuồng bạo hơn. Chỉ thấy khi con thú nổi giận, bốn mắt huyết quang chớp động, chỉ nghe phành một tiếng, bộ lông của nó chợt dựng đứng lên, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Hàng lập tây nóc nhà nhìn thấy như thế thì sửng sốt, hoàn toàn không rõ con thú này có dụng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu Bộ lông dựng đứng lên, trầm nháy mắt hóa thành vô số điểm đen hướng tới tường đá mà bay đến. Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú này. Tuy nhiên dù sát mặt ai cũng cẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng chỉnh tề dựng các đại thuẫn trong tay lên. Những tiếng động như mưa rào vang lên từ những chiếc thuẫn. hắc mang kia mặc dù cắm sâu vào trong thuẫn, nhưng đại bộ phận bị đỡ lại. Nhưng có một số người phòng hộ không kỹ nên bị hắc quang trực tiếp bắn xuyên qua, thân thể ngã xuống khỏi tường không biết sống chết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 chạy nhanh lên trên tường đá. Bọn họ ngoài trừ mang theo bốn thanh mâu vừa dài vừa lớn ra thì cũng không dắt theo binh khí gì khác. Những người này vừa lên đầu tường thì đem trường mâu dơ lên, nhắm ngay thân hình của cự thú mà phóng tới. Những tiếng xe gió vang lên làm cho sắc mặt hàng lập hơi đổi. Những người này nội lực không hề kém đem mấy cái giáo ném nhẹ nhàng như cây cỏ vậy. Khi ném đi, ngoại kinh vô cùng mãnh liệt giống hệt như cường nỏ bắn ra vậy nhất thời bà đó huyết hoa trào ra từ thân thể của cự thú tất cả trường mâu đều cắm vào thân thể của nó lại đem nó hoàn toàn ghim cứng trên mặt đất vẻ hung hăng tàn ác lúc đầu hoàn toàn tan biến trên tường đá nổi lên một trận hoang hô mọi người lộ ra vẻ vô cùng vui mừng những xúc tu trên chân của cự thú cũng hoàn toàn biến mất vào hư không một số người hưng phấn vội vàng mở cái cửa gỗ ra trong tay cầm đao kiếm chuẩn bị đánh gục con thú này số còn lại lo cứu chữa những người bị thương nhưng không ngờ khi cửa gỗ vừa mở ra thì con thú đang nằm im cúi đầu đột nhiên hồi quang phản chiếu ngửa mặt lên trời gầm lớn cánh tay vung lên làm cho cự bổng trong tay mang theo sức mạnh văng ra cự bổng bay lên trên trời hướng vào trung tâm của làng thanh thế cực kỳ kinh khủng lúc mà mọi người đều thấy cự thú ngã xuống mà cao hướng lao tới nay mắt thấy bảy tám thôn dân chuẩn bị biến thành thịt vụng thì khuôn mặt ai cũng biến sắc mà hét lớn lên nhưng mà lúc này một bóng dáng chật lóe đến chỗ mà thanh bổng bay đến sau khi gầm nhẹ hai tay người này vung lên hung hăng đánh vào thân bổng Tiếng nổ truyền ra, hát bổng bay lệch ra rơi vào một vùng đất trống Người kia vô cùng tiêu diêu rơi xuống mặt đất Động tác thanh nhã chính là vị trung niên áo trắng âm lệ Cứu được thông dân nam nữ Mọi người liền vây quanh người này trong miệng không ngớt tạ ơn Nhưng hắn lại vô cùng thảng nhiên mà khoát tay chặn lại trở lại vị trí cũ Nhưng trên mặt hàng lập đã hiện lên một thần sắc khác thường Bởi vì nam tử kia sau khi cứu người thì lại lạnh lùng liếc về phía hắn một cái Mặc dù không biết ý của hắn là gì nhưng hình như là không có bằng lòng Hàng lập câu câu mày lại, cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ. Trong khi đó, cửa gỗ đã buông xuống. Mười mấy thanh niên trai tráng lao ra khỏi thôn, đem yêu thú trọng thương kia đánh gục tại chỗ. Nhưng những người này còn chưa chấm dứt. Có người dùng một trường đao màu trắng chặt đầu con thú xuống. Sau khi thọc tay vào sờ soạn thì móc ra một tinh thạch lớn bằng ngón tay cái màu xanh biếc. Người này vô cùng vui mừng, hô to đứng lên. Mọi người xung quanh vô cùng sao động, cùng hét lên phấn khởi. Hàng lập thấy cảnh này, nhãn thần mở to thấy viên tinh thạch xanh biếc kia tựa hồ có chút quen thuộc hình như đã từng thấy ở qua nơi nào đó hàng lập cúi đầu nghi hoặc trong đầu linh quang chợt lóe thì đột nhiên đứng thẳng lên lúc trước ở bên trong hư thiên điện hắn đã lấy được tất cả khôi lỗi chúng đều có một khối tinh thạch như thế không sai chút nào chẳng lẽ thực sự là giống nhau hàng lập tự thì thầm nhưng hàng lập sau khi liếc qua một lần nữa thì không nói thêm lời nào thả người nhảy xuống đất lão giả mập mạp cùng vài trưởng lão tiến vào trong thính đường hắn còn mang một bụng nghi vấn cũng muốn biết cho rõ ràng Mai ngừng thấy hàng lập trở lại thính đường thì cũng cúi đầu đi vào. sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với cự thú mới biết đây là nơi nguy hiểm lộ ra vẻ buồn thảm. hàng lập đã đi vào, mấy lão giả kia cũng đã ngồi yên vị tại ghế. nhìn thấy hàng lập đi vào, lão giả cười cười đang muốn mở miệng nói gì đó thì một gã tráng háng thân hình cao lớn tiến vào, trong tay chính là cầm khối tinh thạch xanh biếc kia. đại trưởng lão, đây chính là nội đan của âm thú nè, xin mấy vị xem xét một chút. tráng háng đem tinh thạch đến trước lão giả, đặt lên bàn cung kính nói. Lần này khổ cực cho các ngươi rồi Thừa dịp tuyết lên chi khí phun ra Bọn tân thạch đã quay về mang theo tôm cá Hãy đem phát cho mỗi người một ít đi coi như là phần thưởng Lão già nhìn thấy tinh thạch cao hứng nói Đa tạ với vị trưởng lão Tràng hán nhất thời lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi Mang theo sự sung sướng rời khỏi thính đường Hàng lập ở một bên lạnh lùng nhìn mọi thứ Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú rồi đó Nơi này chỉ có tranh đấu cùng âm thú mà thôi Làm cho hai người giật mình không ít ha Dù nơi này chỉ rộng lớn hơn trăm dặm, nhưng lại là nơi sinh tồn của nhiều âm thú, nhân loại cùng các loại thú khác nữa. Lão giả đem viên tinh thạch kia cẩn thận cất vào trong áo, sau đó mới hướng Hàng Lập nghiêm mặt nói. Nơi này còn có yêu thú khác nữa sao? Hàng Lập vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên rồi, nơi này là nơi không gian bị xé rách mà. Mỗi khi không gian bị xé rách thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì cũng đều bị hút vào như nhau. Lão giả cười khổ, nhưng sau đó lại nói. Yêu thú nơi đây cũng không có cách dùng yêu thuật, nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện thân thể nên cường đại vô cùng. Không phải là loại mà nhân loại cùng âm minh có thể trêu chọc được. Cũng may là chúng nó chỉ ở cố định tại một nơi có nhiều thức ăn, không dễ dàng ra ngoài. Đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn lắm, nhưng âm thú thì rất khác à nha. Chúng nó sinh ra trong âm khí, bình sinh rất thích giết người, cơ hội mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ có âm thú cường đại đến thun. Mặc dù phần lớn đều đã bị đánh lui Nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá Cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ Giống như hôm nay vậy Chúng ta đánh chết được nó Nhưng không lâu nữa âm khí tụ lại một chỗ Sẽ lại tạo ra một âm thú khác nữa Âm thú căn bản là không thể giết hết được Nghe các hạ nói Người trong thôn cũng không chỉ tập trung ở đây hả Còn có những chỗ khác hay sao Hàng lập trầm mặt một chút Chậm rãi hỏi Đương như là có rồi Mặc dù không nhiều lắm Nhưng cũng có 7-8 chỗ phần bấu khắp âm minh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 Lão già nói tới đây thì ngôn ngữ có chút lạnh lẽo hẳn lên Các hạ gọi nơi đây là âm minh chi giới Chẳng lẽ cùng với âm tư chi giới trong truyền thuyết có quan hệ gì sao Nơi đây rốt cuộc là nơi nào vậy Pháp lực trên người của chúng ta bị cấm Chẳng biết có phương pháp nào để khôi phục lại hay không vậy Quan trọng nhất là tại hạ cũng không muốn ở lại đây Mà muốn trở lại bên ngoài Xin trưởng lão chỉ ra một con đường để đi ra Hàng lập nhú mày Sau đó hỏi một hơi Trở về hả Nếu có thể trở về dễ dàng vậy sao chúng ta còn lưu lại trong này sống mỗi ngày trải qua cái cuộc sống nhằm chán vậy làm mẻ gì chứ. Nơi đây thì đại bộ phận đều là người được sinh ra tại âm minh giới này. Chỉ có một bộ phận nhỏ giống như chúng ta bị quá vụ hút vào trong. Mà đại đa số người vừa tiến vào trong đây thì bị âm thú cắn nuốt. Chỉ có ai có vận khí tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta thôi. Còn những người khác thì ở bên ngoài. Lão giả lắc đầu thở dài nói. Hàng Lập nghe mấy lời này trong lòng nhất thời không biết nói gì. cho nên rốt cuộc nơi đây là nơi nào, cùng âm tư chi giới của quan hệ gì hay không thì chẳng ai biết được hết. chẳng qua trước nhiều tiền bối trong nhóm đầu tiên tới nơi này cũng từng có phán đoán so với đạo hữu không sai biệt lắm đó. họ cho rằng trong này là âm minh giới cùng với nhân giới nơi giao nhau qua một cái khe công gian, cho nên nơi đây có mới có nhiều âm minh khí như vậy, nhưng lại không thể hình thành âm thú cường đại. có người cho rằng thế gian này căn bản không có âm minh giới. Chỉ có điều một ít tu sĩ đã có truyền ngôn bọn họ cho rằng ở trong này là trong bụng của la ma thú trong truyền thuyết, có thể thông phệ nhật nguyệt, có khả năng phá không, chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được cái quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực, nên cách mấy năm nơi đây mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần. Phải biết rằng trong truyền thuyết la ma thú cũng có bản tính thích ẩn nặc ở chỗ sâu trong đáy biển, một đoạn thời gian dài mới ăn một lần. La ma thú sao? Như thế nào có thể được chứ? Ma thú này so với âm minh giới cạn không giống nhau đã không cho rằng có ma thú này tồn tại. Vừa nghe giả thuyết này của lão giả, hàng lầm sắc mặt đại biến. ờ, không sai. Ta lúc trước nghe vậy thì phản ứng cũng khiếp sợ vô cùng như đạo hữu vậy đó. Nhưng không thể không nói nè. Suy đoán này tuy có chút quan được, nhưng trên thực tế cũng có thể đó nha. Nếu thật sự là cái khe không gian thì nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng chứ? Nhưng trên thực tế, áp minh giới mỗi lần cùng với ngoại giới tương thông thì hút người vào đều đến đây từ mấy nơi bất động trong hải vực. Một số hải dịch cũng chưa từng nghe nói qua nữa. Ví dụ như tại Hạ nè, là đến từ Đại Tấn Hoàng Triều Loan Lâm Châu Tiểu Đảo. Mà các tu sĩ khác thì đến từ một Ngũ Long Hải nè, có người đến từ Duyên Hải của Thiên Sa Đại Lục nè, còn lại là đến từ Loạn Tinh Hải. Còn có một số người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đến từ cái phương hải dịch nào nữa. Lão giả ung dung nói, Đại Tấn Hoàng Triều, đạo hữu là tu sĩ đến từ Tân Quốc hả? Hàng Lập lại lộ ra một tia kinh ngạc, Hắn tại thiên nam có nghe nói qua về tên của siêu cấp đế quốc này. Đạo hữu chẳng lẽ cũng đến từ đại tấn hoàng triều của chúng ta. Ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời. À không phải, chẳng qua hàng mổ cũng nghe người ta nói có một phần thôi. Biết đó là một cái quốc gia siêu lớn, tại hạ cũng muốn thăm viếng, đáng tiếc không có cơ hội đi. Hàng lập lắc đầu nói. À, như vậy thật sự đáng tiếc à, thật hy vọng lão phu còn có cơ hội có thể trở về. Lão giả lộ ra vài phần thất vọng, <cười> Đạo hữu nếu có tới đại tấn của chúng ta Thì mới có thể biết được cái gì gọi là tu tiên giới trần chính đó Theo ta được biết trên thế gian này Tuy có rất nhiều tu tiên xuất hiện ở mọi khu vực Nhưng không có nơi nào có thể so sánh với đại tấn của chúng ta đâu Nó có quy mô cùng hưng thịnh như vậy Gọi đại tấn quốc chúng ta là một cái thánh địa của tu sĩ Trần gian cũng không có quá Nói về quê hương của mình vị lão giả này có vài phần tự hào Hàng lập rờ rờ cái mũi Tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ Nghe đối phương nói cũng động lòng <cười> <cười> Lão hủ nói có hơi lạc đề xíu à, Đạo hủ vừa trò hỏi nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không ha ừ, Ta có thể nói rõ ràng cho đạo hủ nè Chỉ cần ở tại âm minh giới này sẽ không cần ảo tưởng thần thông trước kia còn có thể trở lại đâu Nơi này trừ âm minh khí ra còn tồn tại một loại bị chúng ta xưng là tuyệt linh chi khí Chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên trong lòng đất Nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phúng ra phát tràn ngập ở không gian này chỉ nếu là tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó thì hết thể pháp lực thần thông đều biến mất không thể phá giải các người lúc bị hút vào chính là gặp cái khe hở không gian cùng với tuyệt linh chi khí đồng thời phun phát ra đó lão giả mỉm cười nói nghe lão giả đề cập tới việc này hàng lâm trong lòng buồn bực nếu không phải gặp loại sự tình không hay ho này hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy đã sớm chạy đến nơi khác tiêu diêu rồi tiến vào nơi đây một tia hy vọng ra ngoài cũng không có sao tại hạ có chút không tin Hàng lập trầm mặt trong chốc lát không căm lòng nói Cũng không nhất định như vậy Phương pháp đi ra ngoài thật ra cũng có đó Nhưng có khả năng đi ra không thì mới là vấn đề Lão giả vút râu chậm rãi nói Phương pháp gì? Hàng lập trong lòng vui mừng miệng vội vàng hỏi dùng Nghe lão giả nói như vậy Thì thân sắc mai ngưng đang bất định cũng rung động à, Cái này à Lão giả không lập tức trả lời Mà lộ ra vẻ trầm ngâm Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ Hàng lập thần sắc vừa động Lộ ra một tia khác thường Nhị vị không cần hiểu lầm Cái này cũng không có dấu diếm gì Tại hạ hy vọng trong thôn có thêm Một hai gã tu sĩ Nhưng cũng sẽ không làm khó nhị vị đâu Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài Mà mất đi cái tính mạng đó Lão giả thấy trên mặt hàng lập cùng Mai Ngân Thân sắc biến hóa ánh mắt hiếp lại Thầm ý sâu sắc nói Nghe những lời này hàng lập trước tiên là rùng mình Nhưng lập tức cười rộ lên <cười> hàng mẫu tuy xem tuổi là còn trẻ đó Nhưng cũng là tu luyện nhiều năm rồi Sẽ không làm việc lỗ mãn đâu Nếu thực sự là không thể tài hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết như vậy đâu Chẳng qua hàng mẫu trước hết nghe đạo hữu nói phương pháp thoát thân cái đã Nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào Hàng lập nụ cười thu liễm lại rồi hỏi Một khi đạo hữu đã nói như vậy rồi á Lão hữu cũng không giấu giếm nữa Lão giả mập mạp suy nghĩ một chút Rồi đáp ứng Sau đó đi ra khỏi thính đường đứng ở phía cửa nhìn ra xa xa không biết đang suy nghĩ cái gì. Hằng huynh, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người thực sự muốn đi bảo phong sơn kia hả? Mài ngừng đứng ở phía sau Hằng lập đôi môi đỏ mọng hỏi. Lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt. Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả kia nói ra thì hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này. Ta nhất thời cũng chưa có suy nghĩ chu đáo nhưng cũng phải thử một lần. Hằng lập nhìn bầu trời thản nhiên nói. Mày ngừng nghe nói như thế, thần sắc vừa động, đang muốn nói tiếp cái gì đó thì lại có tiếng bước chân hướng về phía hai người đi tới. Một gã thiếu niên tuổi 15 16 tò mò đi tới. "Hai vị là người mới tới đó hả? Ta phục mệnh lệnh của trưởng lão dẫn hai vị đến chỗ ở đó, bởi vì hai vị là người mới nên ba ngày đầu thực vật là miễn phí, nhưng giờ sau phải làm tốt nhiệm vụ mới được đó nha, nếu không thì phải rời khỏi thôn tự tìm đường sống đó." Thiếu niên trừng đôi mắt màu đen thuần thục nói, "Ta biết rồi, người cứ dẫn đường đi." Hàn Lập trả lời ngay. Thiếu niên gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn hai người hướng tới một nơi trong thôn mà đi đến. Trong chốc lát, thiếu niên dẫn hai người đến một gian phòng đá sạch sẽ. Mai Ngưng nhìn lại trong phòng, chỉ có một cái giường đá miễn cưỡng nằm được hai người thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trong này sao chỉ có một cái giường? Nàng hơi chần chờ rồi hỏi thiếu niên. Ớ, nằm nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ chung một giường hay sao? Thiếu niên nháy mắt có chút kỳ quái hỏi lại. Nghe lời này, trên mặt của Mai Ngưng càng thêm đỏ bừng lên. Tuy muốn nói cái gì đó nữa nhưng nhất thời không thể mở miệng. Chúng ta ngủ riêng nên lấy thêm một cái giường đá nữa. Hàng lâm lúc này đang xem xét bên ngoài phòng quay đầu lại với thiếu niên lạnh nhạt nói. Thiếu niên biểu môi tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài. Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút đi ta đến các nơi trong thôn xem xét một chút. Hàng lâm chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói. thân sắc mai ngưng lộ ra vẻ giật mình nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì nữa.